Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 quyển 9 của Phán Phá Tử Thần. À, màn chơi thứ 10 có tên là Kịch Bản Mưu Sát. À, cái bối cảnh của màn chơi này thì nó cũng chưa có cái gì hé lộ cả và chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy nhớ để lại comment cùng thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video để ủng hộ A Tốn Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Lúc Dư Tô quét dọn thư phòng, Phong Đình mới tìm được cơ hội gặp mặt. Hai người quyết định tiết lộ kịch bản cho nhau, nhưng lại phát hiện không thể dùng bất kỳ phương pháp nào để có thể trao đổi với đối phương về tình tiết liên quan đến kịch bản nhiệm vụ. Nếu như muốn nói bằng lời, thì không thể nào phát ra được âm thanh. Định viết thành chữ thì vừa đặt bút xuống đã cứng đờ, thậm chí đầu ngón tay còn tê tê như là bị điện giật. Hai người lo rằng nếu như cứ tiếp tục làm như vậy Thì sẽ bị trừng phạt do phạm luật chơi Cho nên quyết định là thôi Không cố nhắc đến kịch bản của mình nữa Dư Tô Hạ thấp dọc Khi nãy tôi thấy Liễu Hương Và người chơi bảo vệ trò chuyện ở ngoài kia Xem ra là bọn họ muốn nhập độ với nhau đó Phong Đình nói Hai kẻ này đều thuộc dạng giả dạ vờ ngu ngốc Kể ra cũng là hai người hợp nhau Dư Tô nở một nụ cười xấu xa. Nếu khi nãy anh cũng giả ngốc, thì đêm nay anh đã được ở chung phòng với người đẹp kia kia. Phong Đình nhớ mày, tôi ở cùng phòng với cô ta. Thì một mình cô đó sẽ quạnh quẽ cô đơn. Sao Phong Đình lại trả lời quái lạ như vậy? Phong Đình đoạn bật cười rút cây lau nhà trên tay của Dư Tô. Được rồi, mở cửa ra đi. Tôi giúp cô lau nhà. Bọn họ có thấy cũng chẳng sao. Dư Tô bèn cầm rẻ, lau dọn đồ đạc. Chỉ cần không nhắc đến kịch bản, hai người vẫn có thể trò chuyện như thường. Lúc đang lau cửa sổ, qua lớp cửa kính kiểu cũ, Dư Tô nhìn thấy. Người thợ làm vườn, cô gái tết tóc đôi sam, đang ngồi ở vườn hoa sau nhà. Cô ta đang mặc bộ đồ làm vườn, đầu đội mũ, vành mũ che gần hết gương mặt, khiến cho Dư Tô không nhìn được vẻ mặt của cô ta. Thợ làm vườn ngồi một mình... Dường như đang chăm chú suy nghĩ gì đó Dư tô chuyển tầm mắt Quay đầu nói với Phong Đình Màn chơi này thật là phiền toái đó Liệu trong hai chúng ta Cô đang định nói Là chỉ có một người có thể sống sót Mà lại không thể thốt được lên lời Phong Đình hiểu ý Khẽ cười Bước tới trước cửa sổ nhìn người thợ làm vườn Chậm chậm nói Không đâu, đừng có lo Thật ra người đàn ông đóng vai đầu bếp Không biết nấu ăn nhưng phụ nữ trông niên vai bảo mẫu lại rất khéo tay dưới sự hỗ trợ của quản gia và đầu bếp hộ lý bày biện được một bàn thức ăn rất ngon miệng trước khi nấu xong cơm ông chủ đã trở về lúc đi ông chủ ngồi xe nhà có tài xế riêng đón đưa thế nhưng khi về thì trên xe lại có thêm một người là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi mặc vét phẳng phiu tôm tất kiểu tóc bổ ngôi ba bảy bóng mượt gương mặt sáng láng nở nụ cười rất chuyên nghiệp tay xách tá ta táp màu đen ông chủ đưa người này vào trong lâu đài sau đó tiến thẳng lên tầng hai lúc này dư tô và phong đình vẫn đang tiếp tục quét dọn ở đại sảnh tầng một được chứng kiến sự xuất hiện của người đàn ông này đầu tiên ngoại trừ bọn họ ra thì bảo vệ và thợ may liễu hương cũng nhìn thấy anh ta, quản gia mới sư Văn đi theo sau vị lão quản gia. Anh ta đẩy một xe thức ăn nóng sốt, vừa khéo thấy người đàn ông bước theo ông chủ lên tầng. Thấy Phong Đình giúp dư Tô lau dọn, người quản gia già cười híp mắt khen một câu, Phong Đình cũng tiện đây hỏi luôn, "Bác quản gia, người được ông chủ đưa về là ai vậy?" Người quản gia ngẩng đầu, liếc lên tầng 2, đôi mắt ông ta híp lại đầy ẩn ý. Những người làm như chúng ta không có tư cách hỏi chuyện riêng của ông chủ Đây cũng là quy tắc mà các cô các cậu phải nhớ kỹ Không được nghe ngóng bất kỳ chuyện gì của chủ cả Sau khi thức ăn đã được bày biện xong xuôi Vị quản gia bèn lên tầng báo cho ông chủ biết Đợi một lát sau, ông chủ cùng với người đàn ông nọ xuống ăn Thức ăn được dọn lên bàn Có đến mười mấy món cơm canh khác nhau Nhưng chỉ có mình ông chủ Và khách hứa được mời tới để dùng bữa Hôm nay ông chủ mời người đàn ông này Ở lại dùng cơm Người đàn ông nọ ngồi bên tay phải Bàn ăn dài, trơ trọi Những người chơi chỉ có thể đứng bên mà nhìn Dù đều là người làm Nhưng ngoại trừ hộ lý, quản gia và đầu bếp Thì những người chơi Không phải đứng chờ nhà chủ ăn cơm Tuy nhiên bọn họ đều muốn đứng Ở đây chờ Ông chủ cũng không có ý định muốn đuổi họ đi Tám người xếp thành một hàng Nghìn hai người dùng bữa Mục đích chỉ có một Đó là nghe ngóng thông tin từ cuộc nói chuyện của ông chủ và vị khách biết đâu lại có được manh mối. Nhưng chẳng biết là hai người này cố tình không chịu nói năng gì hay là vì phép lịch sự. Cho đến tận khi cơm nước xong xuôi, bọn họ chỉ khách sáo, bình phẩm mấy câu về đồ ăn thế thôi. Đợi một hồi cuối cùng hai người cũng ăn xong, những người chơi khác cũng có thể được ăn bữa tối. Đương nhiên là bọn họ không thể đụng đến đồ ăn thừa của nhà chủ, dù sao thì ở đây cũng không ép. Người làm ăn đồ thừa Những người chơi bèn vào bếp Làm mấy 5 món đơn giản Lúc này vị khách nọ đã rời đi Trời đã tối Chủ nhân duy nhất của lâu đài Chỉ cần đến sự phục vụ của hộ lý Và quản gia Toàn bộ những người khác đều có thể đi nghỉ Dư tô trở về phòng xem điện thoại một lát Rồi bắt đầu kiểm tra đồ đạc Ở trong phòng Mới được một nửa Dư tô nghe có tiếng gõ cửa Rất khẽ Không phải là cửa phòng cô, mà là tiếng có cửa vang lên ở căn phòng đối diện. Dư Tô lập tức mở hé cửa ra, vừa khéo nhìn thấy bảo vệ. Phòng đối diện đã mở cửa, kéo người đẹp Liễu Hương vào. Anh ta cũng thấy phòng đối diện mở cửa, bèn ngước mắt nhìn Dư Tô, nhướng mày, Ý như đang muốn nói, nhìn cái gì mà nhìn. Sau khi kiểm tra xong xuôi hết căn phòng thì đã đến 10 giờ tối. Đánh răng rửa mặt xong, dư tô lên giường ngủ. Đầu óc đang mơ màng thì cô thoáng nghe phòng đối diện, có tiếng mở cửa. Dư tô không ngó ra nhìn, cứ thế thiếp đi cho đến khi bị tiếng điện thoại rung đánh thức. Lúc ấy là 3 giờ, 30 sáng. Xem đồng hồ xong, dư tô thoáng nhíu mày, rồi vội vàng đứng dậy rút một con dao nhỏ, sắc lẹm ra khỏi ngắn kéo cô đi giày vào rồi rón rén tiến về phía cửa phòng, áp tay lên cửa, im lặng lắng nghe một hồi. chắc chắn ở bên ngoài không có tiếng động, dư tô mới cẩn thận vặn tay nắm cửa, mở cửa bước ra. ở bên ngoài là một màu đen đặc không có bất kỳ đèn đốt gì, nhưng dư tô vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy khung cảnh xung quanh. cô chậm chậm bước theo men hành lang đến cầu thang, rồi rón rén bước lên tầng. phòng của ông chủ im ắng. Dư tô nín thở Cẩn thận he hé cửa phòng Dù rằng cô có thể thấy được hầu hết Quang cảnh ở trong bóng tối Nhưng chỉ giới hạn bởi những đường nét mờ ảo Dư tô hít mắt Thấy ông chủ đang nằm trên Một chiếc rừng lớn Mềm mại Mình đắp chăn mỏng Có vẻ như đã ngủ rất sâu Cô đứng ở ngoài ngưỡng cửa Hít một hơi Dư tô xiết chặt lấy con dao Chùi dao cộm trong lòng bàn tay khiến cô hơi nhói nhưng nó giúp cô khôi phục lại được sự bình tĩnh nhịp tim thình thịch trong lồng ngực cũng chậm dần lại dư tô liếm bờ môi khô khốc bước từng bước thật nhẹ nhàng cẩn thận tiến về phía người đang nằm ở trên giường đến trước giường dư tô thoáng do dự rồi cắn chặt răng vén chăn lên loáng một cái cô găm thẳng con dao vào lồng ngực của ông ta một tiếng phập khẽ vang lên là tiếng lưỡi dao găm vào da thịt ông chủ còn không kịp kêu lên một tiếng mà bỏ mạng ngay trong giấc ngủ dư tô rút mạnh con dao lau máu trên lưỡi dao lên chăn cô bước xuống cầu thang mà tim đập thình thịch tức tốc lao về phòng ngủ của mình đây là lần thứ hai dư tô tự ra tay giết người dù là giết npc nhưng những npc lại giống hệt như người bình thường hơn nữa Lão chủ nhân của tòa lâu đài này không có thủ án gì với cô Trước khi ra tay dư tô còn phải tự làm công tác tư tưởng cho mình Cô không còn cách nào khác Cô buộc phải làm như vậy Vì nhiệm vụ kịch bản của cô là Màn một Mưu sát chủ nhân tòa lâu đài Khi ấy kịch bản có ghi rất rõ Chủ nhân tòa lâu đài cho một tốt người làm nghỉ việc Phát thông báo tuyển người mới Sau khi thấy thông báo này Bạn trà trộn vào lâu đài với ý định báo thù Được tuyển làm lao công ở đây Mâu thuẫn giữa bạn và ông chủ như sau Tại sao ông chủ lâu đài lại giàu có như vậy? Thực ra số tiền này không phải là ông ta tự kiếm lấy 30 năm trước Người chú giàu có của ông chủ bị mắc bệnh ung thư Đúng lúc bệnh tình nghiêm trọng Thì đứa con trai duy nhất của người chú này Đột ngột qua đời Ông chủ lâu đài là cháu ruột Cho nên có quyền thừa kế Ra sản cách sổ Đúng lúc này thì bố bạn xuất hiện Ông là con trai riêng Của người chú giàu có đã khuất Trong khoảng thời gian 30 năm trước Khi y học chưa phát triển Bố bạn lúc ấy Không thể chứng minh được quan hệ huyết thống Chỉ có tay cảnh sát Ở trong một thị trấn nhỏ Có thể đứng ra làm chấn Nhưng ông chủ lâu đài đã tìm cách Mua chuộc người này trước Cuối cùng bố bạn không được một xu nào cả Chỉ có thể quay về Với cuộc sống nghèo khổ Trở thành một người nát rượu Rồi chết vào hai năm sau đó Mẹ bạn cũng không chịu nổi Cuộc sống khổ cực mà bỏ nhà đi Chính vì vậy Khi cuộc sống còn nhỏ của bạn Còn rất khốn khổ Thậm chí còn phải đi bới rác để kiếm ăn Vậy sao bạn biết được cha mình vốn có cơ hội trở nên giàu có, Đáng ra bạn chẳng phải sống cuộc sống khốn khổ khốn nạn như vậy. Tất cả mọi chuyện đều là do ông chủ của lâu đài này mở ra. Lòng thù hận thôi thúc bạn xin vào làm lao công ở trong lâu đài. Thấy sự xa hoa sang quý của lâu đài cùng cuộc sống sung sướng của ông chủ bạn lại càng đem lòng muốn giết ông ta hơn. Nhân lúc 3 giờ sáng bạn lẻn vào phòng của ông chủ Dùng dao đâm chết ông ta Rồi cầm hung khí trở về phòng Chú ý Người chơi nghiêm túc tuân theo kịch bản Thực hiện theo đúng chỉ dẫn của kịch bản Nếu phạm luật Sẽ bị loại bỏ ngay lập tức Trước khi đọc kịch bản Dư Tô chẳng thể ngờ được Mình lại trở thành hung thủ như vậy Là kẻ địch của tất cả những người chơi Vậy nên khi nãy cô định nói với Phong Đình Rất có thể chỉ một trong hai người có thể sống sót nổi trong màn chơi này Nói là có thể là vì kịch bản đã kết thúc ở đây Sau tình tiết này Dư Tô không thấy thêm bất kỳ luật chơi nào nữa Cô vẫn chưa chắc là màn chơi liệu có yêu cầu những người chơi tìm ra hung thủ Khiến hung thủ bỏ mạng hay không Đương nhiên là cũng có thể màn chơi sẽ tuân theo một quy tắc khác Nhưng khả năng tìm hung thủ như trên là rất cao Việc duy nhất mà Dư Tô có thể làm bây giờ là hành động theo kịch bản. Mọi chuyện tiếp theo ra sao thì có thể đi bước nào nhìn bước đó. Có một điều Dư Tô không thể nghĩ ra nổi. Theo như thông báo, ứng dụng gửi tới trước khi vào phòng, mỗi một người chơi đều có một kịch bản riêng. Kịch bản của cô là giết ông chủ. vậy còn những người khác. Tạm thời Dư Tô chưa thể tìm ra đáp án của vấn đề này cũng chẳng thể tìm hỏi người khác, chỉ có thể tạm gạt qua một bên. Dư về phòng, vào nhà vệ sinh rửa sạch máu tươi dính ở trên tay. Đúng lúc này điện thoại reo lên. Cô vội vàng lau tay, bật máy, ở trên màn hình có một thông báo mới. Trong người chơi Dư Tô đã hoàn thành nhiệm vụ. Mưu sát chủ nhân của lâu đài. Mở khóa màn hai lời nói dối của kẻ sát nhân vì báo thù bạn trở thành lao công và trà trộn vào tòa lâu đài đã thành công giết hại ông chủ ngay đêm đầu tiên trả thù cho người cha đáng thương và những năm tháng khổ sở tuy vậy bạn vẫn không cam lòng thú nhận tội ác để chịu trừng phạt từ ngày mai những người khác sẽ bắt đầu truy tìm hung thủ tất cả sẽ phải bỏ phiếu trên điện thoại của mình vào chín giờ tối mỗi ngày Người chơi có nhiều phiếu nhất sẽ bị loại ngay lập tức. Tiếp tục như vậy cho đến khi tìm được hung thủ. Xin người chơi hãy hành động thật cẩn trọng, che giấu thân phận của mình thật kỹ. Chú ý, vì người chơi dư tô và người chơi phong đình lập đội tham gia màn chơi, để tránh trường hợp vi phạm, gian lận, hệ thống được đặt thêm quy tắc, hung thủ không được tiết lộ thân phận của mình. Nếu hệ thống phát hiện hung thủ cố tình có những hành động khiến người khác nghi ngờ Thì cả hung thủ và đồng đội sẽ lập tức bị loại bỏ Dư tô trừng trừng nhìn lời nhắc cuối cùng của hệ thống Một hồi lâu cũng không nén nổi nụ cười khổ Ứng dụng thật sự là cao thủ Chỉ cần có quy tắc này thì cho dù cô và Phong Đình là đồng đội tốt Cũng không thể nào không trở mặt thành thù. Nếu một trong hai người thất bại Thì sau khi xong xuôi Chỉ tốn mất một tấm đạo cụ miễn tử Nhưng nếu như cả hai bị loại Thì phải mất đến hai tấm Hơn nữa Dư Tô phải thẳng thắn Mới có thể nhận được phần thưởng đạo cụ Còn nếu như thua Cô sẽ phải tạm biệt món đạo cụ uy lực mạnh mẽ kia Phong Đình chỉ là đồng đội Theo vào màn chơi Dù anh có thắng thì cũng chẳng nhận được gì Vậy nên có tính như thế nào Thì Dư Tô thắng vẫn là hơn Cô cúi đầu cất điện thoại Đưa mắt nhìn con dao ở trong bồn rửa Trên lưỡi dao còn vương máu Đương nhiên là dù cho có rửa rồi Thì cô cũng chẳng thể nào mang nó theo Chỉ cần có sự xuất hiện của con dao Rất nhanh những người chơi sẽ phát hiện ra cô là hung thủ Vậy nên bây giờ cô phải xử lý hung khí Dư tô nhìn vết máu Im lặng suy nghĩ một hồi lâu Cầm con dao bước ra khỏi nhà vệ sinh Cô khẽ hé hé cửa bước ra Tiến xuống bếp mở tủ lạnh Cắm con dao lên một miếng thịt Đang lúc định quay lại hành lang Phòng riêng của người giúp việc Đến chỗ rẽ Dư tô chợt nghe có tiếng Mở cửa rất khẽ vang lên Dư tô kinh ngạc Cẩn thận hé một mắt nhìn ra Cô không thấy bóng dáng của người này Chỉ là vài lọn tóc xoăn Biến mất sau cánh cửa phòng bảo vệ sau đó là một tiếng cách khẽ cửa phòng bị khép chặt dư tô thoáng sững sờ cô đứng yên một lát rồi rón rén trở lại phòng cô thầm nghĩ trước khi mình đi ngủ đã nghe được tiếng đóng mở cửa phòng bảo vệ đáng lấy người ở bên trong phải rời đi rồi mới phải người này khó có thể là bảo vệ được nếu như liễu hương đã bỏ đi rồi thì tại sao nửa đêm lại quay về trời hừng sáng có tiếng hét thất thanh từ tầng trên Vọng xuống Dư tô bật dậy Nghe tiếng của vị lão quản gia đau khổ Ông chủ à Ông chủ à Cô vội vàng mặc đồ đi giày Trước khi rời khỏi phòng Dư tô có nghe được tiếng những người chơi khác Hiện tại đầu bếp Và thợ làm vườn Vừa khéo đi ngang qua phòng của dư tô Hai người quay sang nhìn cô Vẻ mặt của đầu bếp nặng nề. Chắc là tầng trên có chuyện gì rồi Chúng ta mau lên kiểm tra mau lên Dư Tô gật đầu, vừa định đi thì thấy cửa phòng đối diện bật mở. Liễu Hương ngáp dài cùng với bảo vệ bước ra khỏi phòng. Tay bảo vệ vẫn còn đang vòng qua eo của cô. Lúc này thì Phong Đình ở phòng bên cũng đã bước ra hành lang. Liễu Hương quay đầu ném cho anh ta một cái nhìn thật quyến rũ. Phong Đình rời mắt, quét qua gương mặt của Dư Tô, không hề nấn ná. Mà chạy lên thẳng tầng 2 Người thợ làm vườn cũng lập tức bám sát theo sau Dư tô cũng đuổi theo Cửa phòng ngủ chính mở toang, Tiếng khóc đau đớn của vị lão quản gia Cứ nổi lên Tới nơi mọi người bắt gặp cảnh tượng Lão quản gia ngã vật ra trên đất Hai tay ôm chặt lấy thân mình Nhìn chủ nhân của ông ở trên giường Người đầu tiên chạy vào là sư văn Quản gia mới Và cũng là người sống ở tầng 2 Anh ta Và người phụ nữ trung niên vai hộ lý Đều ở cùng tầng với ông chủ Nhưng cả hai không vào phòng Mà chỉ đứng đợi ở ngoài cửa Cho đến khi những người ở dưới nhà chạy lên Sư văn mới cất bước tiến vào Chủ tòa lâu đài Vốn đang sống sờ sờ Giờ phút này lại biến thành một thi thể lạnh ngắt Ông ta nằm ngửa ở trên giường Chiếc chăn bị hất sang một bên Chỉ để phủ nửa người bên dưới lồng ngực là một mảng máu đã bầm đen cả vào. Sao, sao lại thành ra như thế này? Bảo vệ trợn mắt. Tội tốm quả vẫn còn bình thường cơ mà. Chắc, chắc là đêm qua đã có kẻ lẻn vào giết ông chủ. Sư Văn dìu lão quản gia, nặng nề cất lời, rõ ràng là nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra hung thủ. Người quản gia già rôn lầy bẩy được Sư Văn dìu tới trước cửa. Những người chơi vội nhường đường để sư văn đưa lão quản gia về phòng. Xong xuôi, tám người chơi tụ tập lại trong căn phòng của ông chủ. Bọn họ vây quanh thi thể, đứng thành vòng ở bên giường. Lúc này điện thoại của bọn họ đồng loạt rung chuông. Dư tô rút điện thoại, trên màn hình hiện ra lời nhắc nhở. Án mạng đã xuất hiện. Xin những người chơi tìm ra hung thủ nhanh nhất có thể tiến hành bỏ phiếu trên điện thoại vào 9 giờ tối nay. Người chơi có số phiếu cao nhất sẽ bị buộc rời khỏi cuộc chơi đêm nay. Tám tin nhắn giống hệt nhau được gửi cho cả tám người. Những người chơi nhìn chằm chằm vào điện thoại tất cả đều mang vẻ mặt nặng nề. Một chốc lát sau đầu bếp nói. Đã rõ ràng rồi. Mọi người đừng có lo. Phải nhanh chóng tìm cho ra hung thủ. Người phụ nữ vai hộ lý nhìn vào thi thể do là ông chủ đã chết từ lúc nửa đêm hôm qua, đâu cần phải khám nghiệm tử thi cũng có thể đoán được. nhưng khi ấy tất cả chúng ta đều đang ngủ trong phòng mình, không thể phát hiện ra hung thủ ra tay giết người từ bao giờ. liệu đêm qua mọi người có nghe tiếng động gì không? <cười> hung thủ đâu có ngu ngốc, làm sao mà dễ dàng bị phát hiện như thế? liễu hương bật cười, sư văn đẩy cọng kính trắng, vậy nên trước tiên cần làm là phải kiểm tra thi thể xem. Liễu Hương quay sang nhìn sư văn, cô ta chớp mắt rồi níu lên sư văn. Em không muốn chạm vào cái xác chết đáng sợ như thế này đâu, anh sư văn. Anh có dám kiểm tra ông ta không? Sư văn quay đầu liếc nhìn bàn tay đang níu lấy mình của Liễu Hương, gò má của anh ta thoáng đỏ, cúi đầu. Ở đừng như là anh dám chứ. Nói xong, anh ta tiến lại gần cái xác. Liễu Hương buông tay mềm cười duyên dáng, bảo vệ cũng không chịu thua kém. Mà tiến tới cởi quần áo ông chủ cùng với sư văn. Rất nhanh bộ đồ của ông ta đã bị lôi ra. Tới ngực. Khiến cho vết thương ở ngay giữa bày ra trước mắt của những người chơi. Máu ở trên ngực đã khô. Chuyển thành màu bầm đen. Sư văn nói. Vết thương không lớn. Có vẻ như là do một con dao găm. Hay là hung khí tương tự tạo thành. Dư tô kinh ngạc kêu lên một tiếng. Rồi lập tức ngồi xổm xuống rút con dao găm giữa ống quần. Hung khí là dao găm sao? Tôi cũng có đạo cụ là một con dao găm nữa Tôi phải cho mọi người nhìn thấy trước Kẻo các vị lại nghĩ tôi là hung thủ Bảo vệ quay đầu Tầm mắt dừng lại trên con dao găm của dư tô trong chốc lát Rồi vươn tay giật luôn nóng về phía mình Bàn tay vừa chạm vào lưỡi dao Hơi lạnh tỏa ra khiến cho gã phải giếp lên Ném con dao xuống đất Hành động theo bản năng Dư tô nhướng mày Cô quỳ xuống nhặt con dao Tôi đã nói là đạo cụ mà Sao anh lại bất cẩn như vậy Lỡ mà làm hỏng Anh không để nổi đâu Phong đình vươn tay cười hỏi Cho tôi xem được không Dư tô ngẩng đầu nhìn anh Tầm mắt hai người giao nhau Cô đưa con dao gam ra nhắc nhở Cẩn thận đấy Chỉ được chạm vào cán dao thôi Lưỡi dao rất lạnh Được Phong đình gật đầu Cẩn thận nhận lấy con dao kho mình đối chiếu lưỡi dao với vết thương trên ngực của ông chủ một giây lát sau anh ta lắc đầu kích thước con dao nhỏ hơn miệng vết thương nói xong anh ta trả lại dao cho dư tô huống gì? hung thủ cũng không ngốc nghếch đến nỗi giao hung khí cho chúng ta dư tô rụ mắt nhận lấy con dao với vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng cô biết rõ phong đình đang giúp cô xóa bỏ mối tình nghi lượng máu chảy ra từ vết thương có vẻ không hợp lý màu máu cũng vậy phong đình quay người quét mắt một vòng qua những gương mặt của người chơi xong rũ mắt xé quần áo trên người của ông chủ ra tiếng xé vải xoàn xoạt vang lên cơ thể của ông chủ lâu đài đã lộ ra hoàn toàn lúc này dư tô phát hiện ngay vùng bụng ông ta có một vết bầm lớn to bằng bàn tay vẻ mặt của những người chơi biến đổi họ dán chặt mắt lên thân thể của ông chủ Nhưng không ai dám lên tiếng Phong Đình liếc nhìn mọi người Rồi khom người cẩn thận kiểm tra thi thể Chỉ một lát sau Anh ta trọ lên cánh tay của ông chủ Tại ông ấy có rất nhiều dấu kim Có vài và dấu đã đóng vầy vài, vài dấu đã lành Ngoài ra còn có một vết kim có vẻ còn mới đây Dư tô đi đến Cúi người nhìn xuống Cô mới có thể nhìn thấy được vết kim Mà Phong Đình nói tới tổng cộng có bảy tám lỗ kim có vết đạn đã hết vậy duy nhất có một vết thoáng đỏ ửng như mới được tạo thành liễu hương khẽ cười đôi mắt tuyệt đẹp nhìn phong đình mang đầy ẩn ý cô ta chậm chậm thốt lên nói đến kim anh đẹp trai không phải anh là bác sĩ sao liệu có phải đêm qua anh tiêm cho ông chủ một mũi một mũi thuốc độc hay không phong đình cũng chẳng buồn quay đầu lại ra hiệu cho dư tô giúp mình rồi cùng lật thi thể lên hai người ở gần thi thể nhất cho nên cũng là những người đầu tiên thấy vết máu ở sau đầu ông chủ dư tô nghiêng đầu đưa mắt nhìn phong đình anh bèn vươn tay dư tô hiểu ý cô đưa con dao găm ra phong đình dùng lưỡi dao sắc bén cắt bớt một phần tóc của ông chủ ngay sau đó vết thương ở trên đầu của ông chủ đã hiện ra Vết thương này không chảy nhiều máu Cũng không giống do vũ khí cùn gây ra Ngay giữa vết thương có một mảng da đầu đã bị chóc Dường như cũng vì vậy Máu mới chảy Nếu như là ở trên cơ thể Thì đây chỉ coi như là một vết say xước Thế nhưng đây là thương tích ngay sau gáy Nhìn bề ngoài thì không nặng Nhưng rất có thể Nó sẽ là vết thương trí mạng Tạo thành suất huyết trong Vậy nên đây là một Trong những vết thương quyết định Phong Đình tiếp tục cầm dao cắt bộ đồ ngủ. Dư Tô giúp Phong Đình dựng cái xác, cởi đồ của ông ta ra. Đang lúc này đột nhiên Liễu Hương bật cười, như thể thuận miệng. Hai người phối hợp của tốt quá nhỉ? <cười> Chắc không phải cả hai có quen biết gì với nhau chứ? Động tác của Dư Tô khựng lại, cô dịch người giãn ra một khoảng, rồi vươn tay. Hay là cô làm đi. Dù sao kẻ ngồi bát ăn bát vàng. Cũng không nên mặt giày móc mẻ người khác đang việc như vậy chứ Mắt của Liễu Hương cong lại như một vầng trăng khuyết Cô đừng giận Tôi sợ cái xác này quá Cho nên tôi đùa một chút cho vui Phong Đình đã cởi hết được bộ đồ ngủ trên người của ông chủ Anh cúi mình kiểm tra kỹ phần lưng cái xác Ngón tay của Phong Đình di từng centimet trên làn da đã nhão ra của ông chủ Kiểm tra thật kỹ hết đằng sau thi thể bao gồm cả phần gáy ướt đỏ những máu anh tìm được một lỗ kim ở trên cổ cái xác ngón trỏ thon dài chỉ lên vết kim châm phong đình đưa mắt nhìn dư tô rồi đứng dậy trầm giọng hiện giờ chúng ta có những vết thương sau trên thi thể thứ nhất là vết dao thứ hai là vết kim thứ ba là vết bầm ở vùng bụng và thương tổn ở sau gáy lỗ kim nhỏ trên cổ trên cái xác tổng cộng Có hai nơi lưu lại vết kim, một là ở cánh tay, hai là ở trên cổ. Vết thương trên cổ lại nhỏ hơn ở tay một chút, nếu không để ý, rất khó phát hiện ra. Chắc chắn những vết thương này là do những người khác nhau để lại. Phong Đình biết điều này, vì vết kim trên tay của ông chủ là do anh, bác sĩ riêng của ông chủ để lại. Như Liễu Hưng đã nói. Tám người chơi im lặng lúc này vẻ mặt của mỗi người trông thì bình thường nhưng trong lòng thì đang giống như tơ vò dư tô nhìn chằm chằm vào thi thể đang úp mặt xuống sàn cô thầm thở ra một hơi những người chơi đều tưởng mình là hung thủ duy nhất như chính cô khi mới nhận kịch bản nhưng sau khi nhìn thấy những vết thương trên xác của ông chủ thì không ai còn có suy nghĩ này nữa dư tô là người cuối cùng ý thức được mình chưa chắc đã là hung thủ Vì vết thương cô gây ra cho ông chủ Có sức sát thương cao nhất Rõ ràng nhất Những người chơi đã ra tay với ông chủ đều hiểu ngay Hung thủ không chỉ có một người Ngay từ lúc nhìn thấy vết thương trên ngực của ông ta Nếu như vết máu bầm Ở trên bụng ông chủ Cũng là do một người khác Đơn độc gây lên Thì tổng cộng trên mình ông ta có 5 vết thương Có nghĩa là ít nhất Con đã có 5 người ra tay với chủ Tòa lâu đài này Thế nhưng đây không phải là tất cả, không thể chỉ nhìn vào những vết thương bên ngoài, có lẽ trong cơ thể của ông chủ, còn có thứ đủ khả năng lấy mạng ông ta, mà những người chơi không thấy được. Sau một chốc trầm lặng, sư văn đầy mắt kính, vậy để tôi nói thẳng, nếu tôi đoán không lầm thì theo tình huống hiện giờ, mỗi người chơi ở đây đều là hung thủ, nhưng chúng ta phải tìm ra hung thủ thật sự, kẻ đã tạo ra vết thương trí mạng cho ông chủ. Vấn đề lại tiếp tục nảy sinh. Trong kịch bản của Dư Tô, sau khi thành công sát hại, Dư Tô đã là hung thủ, vậy cô thực sự là hung thủ hay sao? Hay là trong kịch bản của những người chơi khác, đều có ghi họ là hung thủ. Vậy thì lời nhắc cô phải ẩn giấu thân phận hung thủ của mình được gửi đêm qua có ý nghĩa gì? Rốt cục Dư Tô có phải là hung thủ hay không? Cô nhíu mày trong lòng thoáng thế nực cười, bây giờ thì hay rồi có vốn tưởng mình là hung thủ Rồi lại phát hiện tất cả những người chơi đều có thể là hung thủ Xong lại không biết liệu mình có phải hay không Đừng nói là không thể tiết lộ kịch bản Mà nếu như ứng dụng cho phép thoải mái trao đổi kịch bản Cho những người chơi khác Thì cũng chẳng ai dám hỏi thẳng Kịch bản mấy người có viết dòng bạn là hung thủ hay không Lỡ không phải như vậy thì sao Vậy chẳng phải là người này sẽ tự làm lộ thân phận hung thủ của mình hay sao Nghĩ đến đây cũng chẳng ai dám hỏi câu này. Dư Tô cũng vậy. Vì kịch bản có hai từ khóa là thành công, hung thủ. Rồi lại thêm cả những vết thương trên thi thể. Cho nên trong khoảng thời gian tới đây, Dư Tô buộc phải tự coi mình là hung thủ. Ngoài ra còn phải cần phải xem, những người chơi khác cũng là kẻ sát nhân. Nếu những người chơi khác cũng như cô, thì độ khó của màn chơi này sẽ tăng lên rất nhiều. Vì ai cũng không biết... Liệu mình có phải là hung thủ hay không Nếu đến chính mình còn không biết Thì làm sao mà mình tìm ra nổi kẻ sát nhân thật sự Nếu những vết thương trên mình thi thể Đều nặng đến mức Có thể dẫn đến tử vong Mà lại được gây ra trong khoảng thời gian rất ngắn Chỉ e rằng Có đội khám nghiệm tử thi chuyên nghiệp ở đây Cũng khó mà xác định được thứ tự gây án Huống chi hiện giờ Chỉ có một người chơi Đóng vai bác sĩ Nói chung Người đàn ông trung niên đầu bếp lên tiếng, chúng ta cứ lục xoát từng người. Dư Tô lết nhìn ông ta, cô biết chắc chắn phải khám người cho nên mới đưa sẵn con dao ra lúc nãy. Dù sao khi ấy, cô cũng không biết. Ở trên thi thể còn những vết thương khác. Trong tình huống ấy, cô chỉnh lên con dao găm kim cập vẫn hay hơn là khi bị khám người mới phát hiện ra. Nếu không, cho dù là Dư Tô không ra tay với ông chủ bằng dao, cô cũng sẽ bị quy vào là nghi phạm, muốn bao biện cũng chẳng được. Giả dụ những người chơi không tìm được hung thủ, thì tỷ lệ Dư Tô trở thành người có số phiếu cao nhất ngay vòng đầu là rất lớn. Nhưng hiện giờ lại phát hiện thi thể ông chủ còn có cả những vết thương khác, cho nên mối hoài nghi của mọi người đối với Dư Tô đã giảm đi rất nhiều. Những người chơi nhanh chóng phân thành hai nhóm nam nữ Để ra soát người Họ đi vào hai căn phòng kiểm tra lẫn cho nhau Dư tô tìm được một cuộn chỉ To bằng ngón tay Ở trên người của liêu hương Chỉ màu bạc rất bắt mắt Ở trên đó còn có một cây kim nhỏ Ngoài ra cô không phát hiện ra manh mối gì nữa Phía bọn người chơi nam Cũng không có lục soát ra được gì Bọn họ tập hợp lại, hộ lý rót một ly nước nóng, thả cây kim của Liễu Hương vào vài phút. Xong, bà ta bỏ cây kim rồi đưa nước cho Liễu Hương, mặt lạnh tanh, uống. Liễu Hương nhớ mày, vươn tay nhận lấy cốc nước. Bác, bác gái, bác giữ dần như vậy làm gì? Đoạn cô ta ngửa đầu uống cạn cốc nước. Như vậy, ít nhất có thể chứng minh Liễu Hương không đem kim tầm độc theo mình thế nhưng đây mới chỉ là bắt đầu tiếp theo đó những người chơi bắt đầu lục soát các phòng tám người chơi chia ra thành hai nhóm bắt đầu lùng tìm chứng cớ và hung khí phù hợp với vết thương trên thi thể dư tô và phong đình cùng một nhóm họ lên đến tầng hai đích đến là phòng ngủ của quản gia sư văn lúc tiến vào phòng phong đình khóa cửa xong miền thấp giọng Vết dao đó là do cô dư tô gật đầu vết kim châm là của anh Có lẽ những điều bọn họ đoán được không nằm trong phạm vi bảo mật của kịch bản. Cho nên hai người thoải mái trao đổi mà không gặp chứng ngại gì. Phong Đình nói, chủ nhân của tòa lâu đài này mang bệnh. Hôm nào cũng phải tiêm trước khi đi ngủ. Tối ngày hôm qua là tôi tiêm cho ông ấy. Anh rất muốn nói, thuốc trong kim tiêm của anh đã bị đổi thành độc. Nhưng thời gian phát tác của loại độc này khá chậm. Phong Đình lại không thể thốt lên lời. Cứ thế, cho đến khi Dư Tô hỏi. Tiêm tiêm được tầm độc sao Lúc này Phong Đình mới nói kịch bản có nói Thời gian phát tác của chất độc khá chậm Nhưng không đề cập rõ Mất bao lâu mới có tác dụng Dư tô cao mày Có thể thi thể còn có những vết thương trí mạng khác Mà chúng ta không phát hiện Vậy nên tôi cảm thấy tiếp theo đây Ta nên nghĩ theo hướng tất cả những người chơi Đã đều ra tay với ông Trùng Phong Đình gật đầu Bây giờ còn một vấn đề quan trọng nữa Là ứng dụng đẩy chúng ta vào thế khó phải không Phong đình vỗ vỗ đầu cô Giỏi lắm Cô còn biết cướp lời đó Dư tô hất tay Cô vốn định bảo kịch bản nói cô là hung thủ Nhưng cô lại không thể thốt thành lời Dư tô thở dài Khi nãy anh nói kịch bản nói có thời gian chất độc phát tác chậm Nhưng đã không nhắc rõ ràng là chậm bao lâu Chúng ta cũng không thể lý giải vấn đề này dựa theo luật chơi được Nhiệm vụ yêu cầu truy tìm hung thủ Nhưng tất cả những người chơi đều ra tay hãm hại ông chủ Mà người gây ra cái chết của ông ta thì chỉ có một Nếu Dư Tô là sát nhân thật sự thì còn may Nhưng nếu như ông chủ đã chết trước khi cô ra tay thì sao? Lúc đó ông ta đang nằm ngửa trên giường Vết thương sau đầu không chảy máu quá nhiều Dư Tô đứng ở góc chính diện Cho nên hoàn toàn không thể nhìn thấy Mặt trước cơ thể của ông ta chỉ có một vết máu bầm ở vùng bụng, lại có áo ngủ che mất. Cho nên Dư Tô không hề hay biết. Hơn nữa việc giết một ông già lớn tuổi, không có thủ án, khiến cho Dư Tô cảm thấy khá bất an. Vừa vào phòng cô đã vén chăn, đâm ngay cho ông ta một nhát. Không hề kiểm tra xem rốt cuộc trước đó ông ta có còn sống hay đã chết. Nếu trước khi cô ra tay ông ta đã chết, vậy rốt cuộc kẻ giết ông ta là ai? Ví dụ giả thuyết này là đúng, thì hai chữ hung thủ ở trên kịch bản là một cú lừa của trò chơi. Nếu như ông chủ đã chết trước khi dư tô kịp ra tay, thì cô không phải là hung thủ. Nhưng hai chữ này lại hiện rõ ràng ở trên kịch bản. Vậy rất có thể, kịch bản của tất cả người chơi đều viết họ chính là hung thủ. Ngoài chuyện này ra thì còn có một cái bẫy nữa. Phong Đình nói, đến chính cả anh cũng không biết cái thứ thuốc độc mình dùng cần bao nhiêu thời gian để phát tác. Nếu muốn đoán biết ai là người giết nạn nhân thì khoảng thời gian giữa các người chơi ra tay là rất quan trọng. Đáng ra tất cả đều phải biết rõ thời điểm mình gây án mới đúng. Vì chỉ khi tất cả mọi người chứng thực thời gian mình giết được ông chủ thì họ mới có thể tìm được hung thủ thực sự. Ví dụ nếu như ông chủ chết vào lúc 2 giờ sáng thì những người ra tay vào 2 giờ sáng không thể là hung thủ. Dương Tô hoàn toàn tin tưởng Phong Đình. Anh nói... Không biết thì chắc chắn là không biết thật Vậy Phong Đình không biết khoảng thời gian đủ để cho chất độc phát tác Liệu những người khác có nắm rõ thời điểm mà mình giết ông chủ hay không? Nếu như tất cả mọi người đều không rõ Khoảng thời gian mình giết ông chủ Thì thực sự không thể tìm được hung thủ Mà chỉ dựa vào trình tự ám hại Cũng có nghĩa là cái gọi là tìm ra hung thủ Ở trong luật chơi Không phải là yêu cầu bọn họ điều tra tìm kiếm manh mối Mà là suy luận để xem kẻ sát nhân là ai Mục đích của nó Là để cho người ta nghi kỵ lẫn nhau Để từng người từng người nối tiếp Chết ở trong vòng bầu phiếu Cho đến khi những người còn sống Đoán mò ra được hung thủ Lúc nghĩ đến khả năng này Trong lòng của Dư Tô trầm xuống Phong Đình nói Chúng ta vẫn phải tìm manh mối, để ép cho bọn họ nói thật ra. Bây giờ ta vẫn còn chưa dám chắc liệu bọn họ có khoảng thời gian đủ để cho mình giết ông chủ hay không. Cũng như khi nãy bọn họ chủ động hỏi nhau, vết thương trên thi thể có phải là do đối phương gây ra hay không. Hỏi xong là hoàn toàn có thể trả lời câu hỏi mà không gặp trở ngại gì. Tìm được manh mối, rồi tìm hỏi người chơi có liên quan mới có thể khiến cho họ nói ra sự thật, mà không bị kịch bản ngăn cản. Hai người bắt tay vào lục soát kỹ càng phòng ngủ của sư văn. Phong Đình kiểm tra tủ đầu giường. Tìm xong ở bên trong, anh còn thò tay thử dưới đáy và ở bên đầu ngăn kéo. Xong xuôi hai ngăn trên, anh kiểm tra ngăn cuối cùng. Lúc này ngón tay của Phong Đình chạm phải một tập giấy được dán ở dưới đáy ngăn kéo. Đó là một bì giấy màu vàng, miệng không bị dán. Thấy Phong Đình tìm được món đồ khả nghi, Dư Tô bèn tiến lại xem. Phong Đình tháo sợi dây chỉ quấn ở bên ngoài, mở phong bì ra. Anh rút ra được một tập tài liệu mỏng trong suốt, bên trong có tờ giấy cũ kỹ đang ngả vàng. Thực ra thay vì bảo đó là một tờ giấy, thì nói đó là một mớ giấy vụn được ghép lại thì đúng hơn. Những mảnh vụn này được dính trên một tờ giấy trắng, nhưng ghép chưa đủ, ở phần giữa và bên phải, bị khuyết mất một phần. Nhưng như vậy cũng đủ để hiểu rõ nội dung ở bên trên Là một bản thỏa thuận được viết vội Dư tô nheo mắt nhìn cẩn thận rồi mới nhận ra mặt chữ Đọc xong nội dung trên giấy Dư tô sững sờ. Nội dung của bản thỏa thuận này đại khái là bên A thề sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật của bên B Còn bên B sau khi nhận được tài sản thừa kế xong Sẽ chia đôi số tiền khổng lồ này cho bên A Ở bên dưới là ngày tháng Chữ ký và dấu vân tay Điều khiến cho Dư Tô phải ngạc nhiên đó là nội dung tờ giấy này lại có liên quan đến kịch bản của cô Thân phận thật lao công là cháu gái riêng của chủ nhân cũ tòa lâu đài Bố cô vốn là người thừa kế gia sản kết xù Khi ấy có một tay cảnh sát có thể làm chứng cho thân phận của ông Thế nhưng cuối cùng lại lập cam kết với chủ nhân hiện giờ của tòa lâu đài Khi ấy còn rất trẻ Việc này khiến cho người con trai riêng đã mất quyền thừa kế Còn gia sản thì rơi hết vào tay của ông chủ lâu đài Bản thỏa thuận trước mặt Dư Tô chính là bản cam kết bí mật của cảnh sát Cùng với ông chủ lâu đài Tại sao thứ này lại xuất hiện ở trong phòng của sư văn Dư Tô kể cho Phong Đình nghe Kịch bản có liên quan đến tình tiết này Của nhân vật lao công Mà không hề gặp sự ngăn cản của ứng dụng Phong Đình nói Những người chơi đều là nghi phạm ra tài sát hại ông chủ Vậy hung thủ thực sự có là ai Thì chắc chắn đều phải có động cơ giết người Thế nên rất có thể là sư văn người này nắm giữ bản cam kết chính là vì nó. Dư Tô nói khi ấy bị giành quyền thừa kế gia sản mà chủ nhân tòa lâu đài này hèn hạ đã mua chuộc cả cảnh sát. Khiến cho người con trai riêng kia mất quyền thừa kế. Vậy rất có thể là sau khi tiền đến tay ông ta, ông ta lại lật lọng không trả một nửa tài sản cho viên cảnh sát. Việc cũng đã rồi, nếu như cảnh sát công khai chuyện này thì chính ông ta cũng chẳng được lợi lộc gì. Bởi vì ông ta là cảnh sát Phong Đình tiếp lời Nếu ông ta bóc trần chủ tòa lâu đài này Tham tiền cướp quyền thừa kế Của người con trai riêng Chỉ cần đốt phương tố ngược lại ông ta Muốn vòi vĩnh tiền mà không được cho nên bịa chuyện Tay cảnh sát này chỉ có đường mà thất nghiệp Sẽ bị mọi người coi thường Không ai có thể đứng ra Chứng thực lời này Là sự thật Nên kỹ thuật lúc đó cũng không đủ để chứng minh Người con trai riêng kia có quan hệ máu mủ Với ông chủ cũ tòa lâu đài Kết quả là không giải quyết được gì Gia sản vẫn rơi vào tay của ông chủ Còn cảnh sát thì lại mất việc Nếu nghiêm trọng hơn Chỉ e ông ta cũng không có đường tìm được một công việc khác Giờ tô gật đầu Có thể là như vậy Thì bản của tôi có viết Ông ta là cảnh sát ở trên trấn Là một trấn nhỏ Mà mang tiếng xấu Thì đương nhiên ông ta làm sao mà làm nổi nữa Có thể nhân vật sư văn đó Có mặt ở trong tòa lâu đài Là vì một nửa số tài sản này Nhưng nếu như chỉ vì tiền không thôi, thì cũng không đến mức phải giết người. Rất có thể đã có chuyện gì đó xảy ra khiến cho sư văn phải ra tay. Hai người vừa bàn bạc vừa tiếp tục lục lọi căn phòng. Việc tìm kiếm của những người chơi khác cũng tiến triển thuận lợi. Chừng độ 2 tiếng đồng hồ sau, họ đã tập trung tại sành. Sau khi phát hiện ra xác của ông chủ, vị lão quản gia không bước ra khỏi phòng nữa. Không biết là vì sợ hay là vì lý do nào khác, nhưng những người chơi cũng tiện bề hành động hơn. Tạm thời không ai quan tâm đến việc tại sao lão quản gia lại không rời khỏi phòng. Sau khi kiểm tra xong tất cả các phòng, bốn nhóm người chơi cùng mang theo những món đồ mình tìm được quay xuống đại sảnh. Đủ các loại đầu mối và chứng cứ được những người chơi bày lên trên bàn, bọn họ đứng đành thành một vòng tròn xung quanh, bắt đầu kể về manh mối. Vài diễn của Sư Văn là con trai của tay cảnh sát nọ. Dù Sư Văn chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi, Nhưng theo như kịch bản, thì anh ta đã vào tuổi trung niên. Sư văn nói năm đó bố mình đã có một quyết định sai lầm sau khi chủ nhân của tòa lâu đài lật lòng, Ông ta đã loan tin về bản cam kết của hai người. Chuyện giống hệt như Dư Tô và Phong Đình đã dự đoán. Tay cảnh sát mất việc, còn bị mọi người coi thường. Chẳng ai tin lời ông ta nói. Chủ nhân của tòa lâu đài cũng oan ức tố giác tay cảnh sát, làm giả chứng cớ. Nói người con trai riêng kia cũng là do tay cảnh sát này tìm để đóng giả Thực chất ban đầu tay cảnh sát này có nắm giữ chứng cớ xác thực Đó là một tấm ảnh đen trắng của người chủ cũ giàu có Và đứa con riêng Mặt sau có viết Chữ viết tay của người chủ Ghi rõ ngày tháng kỷ niệm với người con trai nhỏ Thế nhưng sau khi lập cam kết Tay cảnh sát này đã đốt tấm ảnh Theo như yêu cầu của người chủ Về sau người chủ lật lọng Tay cảnh sát bèn cầm bản cam kết tìm đến tận cửa, nhưng lại bị người chủ xé tan ngay tại chỗ. Người hộ lý trẻ tuổi khi ấy yếu lòng, không nỡ, cho nên mới lén nhặt những mảnh giấy, rách, giao cho tay cảnh sát. Lúc này tiếng xấu của tay cảnh sát đã chuyển đi khắp trực cả trên chấn. Ông ta không tìm được việc, không nuôi nổi vợ con. Đi đâu cũng bị người ta coi thường. Không bao lâu sau ông ta bỏ đi, cả đêm không về. Sáng sau người ta phát hiện xác của ông nổi ở trên sông. Sư Văn nói trong kịch bản. Tôi tới toàn lâu đài này. Là vì món tiền ông chủ đã lật lọc đó. Liễu Hương cười cười. Sau đó ông chủ vẫn không chịu trả tiền. Thế cho nên anh đã giết ông ta. Phải không? Sư văn quay sang liếc nhìn. Tôi giết ông ta thì số tiền đó. Tôi cũng chẳng thể lấy được. Đích thân ông chủ. Sẽ lại thừa kế món tiền. Tôi có lý do gì để mà giết ông ta? Phải xem những người khác đã. Dư tô chuyển đề tài quay sang người phụ nữ trung niên, đẩy ra một tấm ảnh đen trắng. hộ lý tấm ảnh này chúng tôi tìm thấy trong phòng bà. Bà nói xem. Người phụ nữ liếc nhìn tấm ảnh do dự một hồi rồi cuối cùng cũng mở lời. Tiếp theo đó là đầu bếp và thợ may, thợ làm vườn cũng tiết lộ phần kịch bản của mình. Nhưng những người chơi lại không hề phát hiện ra bất kỳ manh mối nào có giá trị ở trong phòng của bảo vệ. Người đàn ông cơ bắp Và cả phong đình Bảo vệ khoanh tay tựa lưng vào ghế Cười nói Tôi không có động cơ giết người Kịch bản của tôi cũng không đề cập gì đến ân oán Mâu thuẫn lằng nhằng gì cả Rất có thể ngoại trừ mấy tên nghi phạm như các người già Thì nhiệm vụ này Có những người bình thường như tôi Người chơi không bị nghi ngờ Sẽ có trách nhiệm điều tra và tổ chức mọi người bầu ra hung thủ Được rồi Hộ lý cười lạnh chúng tôi không tìm được manh mối ở trong phòng các cậu thì không có nghĩa là các cậu không phải nghi phạm ví dụ như cậu bác sĩ kia kìa dù không tìm thấy đầu mối nhưng trên xác của ông chủ lại có vết kim châm của cậu ta ai dám nói là cậu ta không hề đáng nghi ngờ gì sư văn nói rất có thể anh đà ta đã tìm thuốc với sự đồng ý của ông chủ trên tay ông ta có nhiều vết kim trong đó có nhiều vết đã liền như vậy có nghĩa là ông chủ đã bắt đầu tiêm thuốc được một thời gian rồi có lẽ là vì lý do sức khỏe mà ông chủ phải thường xuyên tiêm Vừa hay có bác sĩ ở đây Cho nên anh ta nhận trách nhiệm này Sư Văn nói xong Quay sang nhìn Phong Đình Anh không định cho mọi người biết kịch bản của mình sao Phong Đình cong môi chậm chậm thốt lên Đúng như anh nói Tối ngày hôm qua tôi đã tiêm cho ông chủ Ông chủ đã lớn tuổi cho nên có bệnh nền Bắt buộc phải tiêm thuốc mỗi ngày Là bác sĩ cho nên tôi nhận trách nhiệm Tiêm thuốc cho ông ta Tôi tiêm cho ông chủ vào lúc 10 giờ tối Vị lão quản gia đã nhắc nhở tôi Giờ tiêm cho nên tôi vẫn nhớ Khi ấy cũng có người nghe tận tai mà. Vậy là anh không chịu thừa nhận mình đã tiêm thuốc độc cho ông chủ sau. Sư văn hỏi. Phong đình nhướng mày. Từ không có động cơ giết người. Thuốc trong ông tiêm đó là thuốc chữa bệnh. Sư văn nói. Nếu tìm được ông tiêm. Thì chúng ta có thể chứng thực điều anh ta nói có phải là thật hay không. Thật ra. Các người đừng nghĩ đến việc đó. Cho dù có tìm được chứng cớ chứng minh. Tất cả mọi người đều đã ra tay với ông chủ. Thì chúng ta vẫn không thể nào tìm được hung thủ đâu Dư Tô đưa mắt nhìn tất cả những người chơi Mà nói Đây là màn chơi thứ 10 của tất mọi người ở đây Chắc hẳn chúng ta đều đã biết Có nhiều lần trò chơi đã lừa gạt chúng ta Cũng phải biết nhiều lúc Chính luật chơi cũng là một cú lừa Rốt cuộc là cô muốn nói gì Liễu Hương nghèo mắt hỏi Dư Tô quay sang Trước khi chúng ta tìm ra manh mối Theo như trình tự Nhiệm vụ của tôi muốn biết một chuyện quan trọng, có phải tất cả mọi người đều không xác định được thời gian chính xác mình đã hạ sát ông chủ. Ví dụ như có người đánh thuốc độc ông ta, nhưng không biết phải mất bao lâu thuốc độc mới phát tác, hoặc là có người đánh vào đầu ông chủ, nhưng phải lúc sau ông ta mới chết vì xuất huyết não. Trong khoảng thời gian này, liệu có người khác tiến vào và ra tay với ông chủ hay không? Vậy nên bỏ qua những hành động của những người khác mà chỉ tự căn cứ vào bản thân. Kịch bản có nói với mọi người dựa vào phương pháp giết người của mình thời gian tử vong cụ thể của ông chủ là lúc nào không nếu không thì bế sau chắc chắn tôi cũng không cần phải nhiều lời sắc mặt của người đàn ông trung niên trong vai đầu bếp thoáng biến đổi ông ta cất lời ý của cô là nếu nếu tất cả những người đã ra tay với ông chủ đều không thể xác định được thời gian mình khiến ông ta mỏ mạng thì chúng ta cũng không thể nào tìm được hung thủ qua manh mối hừ hey! một cười thật đấy bảo vệ bật cười hỏi cũng bằng không làm gì có ai dám nói với mọi người khoảng thời gian mình đã ra tay lại càng không ai dám nói sau khi mình ra tay xong ông chủ chết lúc mấy giờ làm như vậy thì khác nào tự nhận mình là hung thủ đâu phong đình nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay lên mặt bàn nghe vậy bèn nói mọi người có thể viết chữ lên giấy không đề tên chỉ cần viết mình có xác định được thời gian nạn nhân tử vong hay không nếu như sợ lộ bút tích Viết bằng tay trái Việc này chỉ có lợi cho mọi người thôi Tránh phi công vội Tôi nghĩ ngoại trừ hung thủ thật sự ra Thì không ai giấu giếm chuyện này đâu Liễu Hương đặt tay lên bàn Chống cằm nhìn Phong Đình Này tôi đồng ý Anh đẹp trai này nghĩ ra cách hay đó Bảo vệ nhíu mày Được cô đồng ý thì đương nhiên là tôi nghe theo Dư Tô cũng gật đầu Cộng thêm cả Phong Đình nữa là đã có bốn người bỏ phiếu thuận Bốn người còn lại ngẫm nghĩ một lúc Cuối cùng đầu bếp cũng gật đầu Hơn một nửa số người đã tán thành Ba người còn lại cũng đành gật đầu vậy Mọi người lấy tám tờ giấy giống hệt nhau Mỗi người cầm một tờ Về phòng mình Chọn một trong hai đáp án có hay không Rồi viết lên trên giấy Gập đôi tờ giấy lại Hai lần sau đó mang ra sảnh Sau khi đám người đã tập trung đông đủ Bọn họ thả giấy vào trong hộp Bảo vệ Người ít bị nghi ngờ nhất Ở đây lắc cái hộp giấy Đoạn sáo sào những mảnh giấy lên Rồi mở từng tờ Cuối cùng điều ngạc nhiên đó là tám tờ giấy Thì có đến 7 tờ viết chữ không Còn lại viết ba chữ Không giết người Rõ ràng tờ giấy này là bảo vệ viết Anh ta không bị mọi người phát hiện ra động cơ giết người Những người chơi khác cũng chẳng tìm được manh mối Ở trong phòng của anh ta Thậm chí còn không có cả vết thương nào Trên cơ thể của ông chủ Chắc chắn do người này tạo ra Vậy nên anh ta cho dù có thực sự tham gia mưu sát ông chủ Thì trong tình huống này Bảo vệ vẫn cứ nhất mực nói Là mình không có giết người Nhưng nếu như không biết như vậy Thì khi công khai nội dung trên giấy Anh ta sẽ lại vì trước sau bất nhất Mà bị mọi người nghi ngờ Vậy nên Dư Tô cũng đoán trước được việc Bảo vệ sẽ chối tội Ngoại trừ anh ta ra Thì đáng ngạc nhiên là cả 7 tờ giấy đều đáp không Cũng có người gần như Tất cả mọi người đều không thể xác định được chính xác thời gian mình khiến cho ông chủ tử vong. Trong bảy tờ giấy này có thể nói, một tờ là nói dối. Người nói dối đương nhiên chính là hung thủ. Bởi vì hung thủ có thể nắm giữ thông tin chính xác về cái chết của nạn nhân. Nhưng có thể đến cả hung thủ thực sự cũng không biết liệu mình có đúng là kẻ đã ra tay giết người hay không. Nói chung, dù trong số họ có một tên hung thủ đã nói dối, thì vẫn còn có đến sáu người khác nói thật. Gần như mọi người đều không biết chính xác khoảng thời gian ông chủ tử vong. Không thể xác định được thời gian tử vong thông qua hành động của những người chơi, thì chẳng có cách nào loại trừ người vô tội là hung thủ. Trước đó, Dư Tô và Phong Đình đã có bàn bạc với nhau. Họ cũng đã đoán đến khả năng này. Thế nhưng hiện giờ, thấy kết quả này trong lòng của bọn họ cũng nặng nề tất cả những người chơi đều hết sức ngạc nhiên nhìn chầm chầm vào tám tờ giấy vẻ mặt của bọn họ rối rắm trầm lặng mất một hồi lâu bảo vệ mới phá tan sự im lặng này liệu có người nào nói dối không nội dung của bảy tờ giấy này giống nhau như đúc những người chơi không cần phải giấu giếm nếu như bọn họ đều đáp không thì có nghĩa cả bảy người đều đã ra tay với ông chủ ngoại trừ một mình bảo vệ Người mà bọn họ tạm thời chưa thể xác định được liệu anh ta nói thật hay nói dối. Dư tô lắc đầu, ít nhất thì không phải tôi. Thọ làm vườn nói, tôi cũng vậy, tôi thật sự không biết gì cả. Quản gia sư văn trầm giọng, nếu tất cả mọi người đều không xác định được thời gian tử vong, thì chúng ta cũng không thể nào tìm được hung thủ bằng cách xác định thời gian ra tay. Suy luận hay tìm đầu mối đều không có tác dụng, chỉ có thể là đoán mò. Nhiệm vụ lần này đã đẩy chúng ta vào thế bí, bí rồi. Những người chơi khác đưa mặt nhìn nhau, sắc mặt của ai nấy đều rất khó coi. Hộ lý nhíu mày nói. May là đã phát hiện ra chuyện này, nếu không chúng ta lại lãng phí rất nhiều thời gian để tìm manh mối. Ứng dụng thiết lập, xuất thân và câu chuyện quá khứ riêng cho từng người. Chúng ta chỉ còn dẫn rõ cách giết người, cuối cùng tất cả không ngờ đều là dối trá. Nhưng giờ manh mối và bằng chứng đều mất tác dụng. Chúng ta phải làm sao đây? Thợ làm vườn nói. Không lẽ lại phải bỏ phiếu. Ngón tay được mài rũa cẩn thận của Liễu Hương. Khẽ gãi gãi cầm. Tầm mắt chậm chậm lướt qua đám người chơi. Cô ta khẽ cười. Đứng dậy rồi níu lấy tay bảo vệ. Dịu dàng thốt lên. Nếu mây mối không có tác dụng gì. Thì thôi. Chúng tôi đi về phòng trước vậy. Bảo vệ người mềm nhũn. Như chuẩn bị sắp sửa ngã vật ra đất. Gã mau chóng đứng dậy đi theo Liễu Hương. Hai người cứ như vậy rời khỏi đại sành Rẽ vào một góc tường rồi biến mất Ở sau hành lang Đầu bếp vào hộ lý Cũng bỏ đi Thợ làm vườn do dự một hồi Đưa mắt nhìn dư tô và phong đình Rồi thấp rộng Tối nay tôi định bỏ phiếu cho Cho bảo vệ Hai người thì sao Phong đình lắc đầu Tôi cần phải cân nhắc đã Sao lại bỏ phiếu cho anh ta Thợ làm vườn quay đầu liếc nhìn về phía hành lang trông dáng vẻ rất rẻ rặt. tôi cảm thấy người không giống hung thủ nhất lại có thể là hung thủ dư tô cười nói vậy chẳng phải là trò chơi đang bẫy anh ta sao ai cũng thấy mình anh ta ít chứng cớ nhất nếu anh ta thực sự là hung thủ thì tối cứ bỏ phiếu thẳng cho bảo vệ những người khác sẽ nắm được chiến thắng một cách dễ dàng thợ làm vườn cúi đầu đang lúc dư tô và phong đình đứng dậy chuẩn bị bỏ đi thì nói thật ra tôi cảm thấy anh ta là người nguy hiểm nhất chẳng lẽ hai người không thấy à vào tình huống không thể tìm được hung thủ thông qua bằng chứng như bây giờ mọi người có thể bỏ phiếu bừa mà cũng có thể hành động tự bảo vệ bản thân mà nhìn dáng vóc có vẻ khỏe nhất của anh ta rất vượt trội tôi chỉ muốn để anh ta rời màn chơi này trước thôi dư tô trầm ngâm một hồi rồi nói được rồi tôi sẽ cân nhắc xem dù sao thì chọn ai cũng là chọn Thợ làm vườn mỉm cười, đưa tay làm động tác mời hai người. Sau khi rời khỏi sành, cả hai cùng trở về phòng của Dư Tô. Dư Tô để Phong Đình vào phòng, cô đóng cửa áp tai vào tấm ván gỗ. Nghe ngóng một hồi rồi mới quay lại, gật đầu. Phong Đình ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh giường, vỗ vỗ lên mép giường, ý bảo Dư Tô ngồi xuống. Sau khi Dư Tô an vị, Phong Đình mới hạ giọng Nguy hiểm thật sự của màn chơi này còn chưa xuất hiện. Thứ chúng ta phải đối mặt sẽ không đơn giản Chỉ là cuộc bỏ phiếu mỗi đêm đâu Mà là sự tàn sát sau lưng của đám người chơi Dư tô gật đầu Nhưng chúng ta cùng một đội Biết được một phần kịch bản của nhau trước Như vậy có thể nhận ra Ở trong kịch bản có bẫy Nếu không chỉ e mọi người Cứ vậy mà làm theo trình tự của các màn chơi khác Tập trung tìm manh mối Lãng phí thời gian vội. Đáng tiếc hiện giờ vẫn chưa ai phát hiện ra Thân phận của Phong Đình Vậy nên Dư Tô cũng không thể biết lai lịch của nhân vật anh sắm vai. Phong Đình hỏi, tụi này cô định bỏ phiếu cho ai? Tôi vẫn chưa nghĩ ra đâu. Dư Tô nói, cũng có thể bỏ phiếu cho bảo vệ, như lời của Thọ làm Vườn. Nếu như không tìm được hung thủ, thì chỉ có thể bỏ bừa. Thì để tự bảo vệ mình, những người chơi rất có thể sẽ ra tay với nhau. Ra tay ở đây không phải là bỏ phiếu. Bảo vệ vóc dáng cao to vạm vỡ. Trong mắt mọi người thì anh ta có vẻ là kẻ khó nhằn nhất. Mà người có dáng vẻ yếu đuối, cỡ như thợ làm vườn, đương nhiên sẽ phải loại bỏ bảo vệ đầu tiên. Chúng ta còn một vấn đề phải cân nhắc đó. Phong Đình nói, kịch bản bẫy người chơi, muốn để chúng ta lãng phí thời gian đi tìm anh mối, suy luận hung thủ, rồi bỏ phiếu cho người này người kia. Nếu nghĩ theo hướng khác, nếu như chúng ta không phát hiện ra kịch bản, có ý đánh lạc hướng, mà cứ tiếp tục tiến hành nhiệm vụ theo cách bình thường, Thì tiếp theo đó sẽ có chuyện gì xảy ra Dư tô co mày suy nghĩ Trước khi phát hiện ra chuyện này Mỗi tối chúng ta sẽ bàn bạc Chọn ra một người khả nghi nhất Nhưng chúng ta có 8 người Nếu như xui xẻo thì ít nhất Cũng phải chết được một nửa Mới có thể bỏ phiếu chúng được hung thủ Phong đình nhìn cô chăm chăm Chẳng lẽ ứng dụng Khiến những người chơi phải bỏ phí thời gian sức lực Chỉ để nhìn chúng ta tìm hung thủ Bằng những manh mối thiếu sức thuyết phục như vậy như những tên hề sao? cái này thì tôi e là ứng dụng không có dịu dàng như vậy đâu. dư tô nhíu mày hạ giọng. vậy là việc ứng dụng thiết lập kịch bản là còn có mục đích khác sao? phong đình đưa mắt nhìn cánh cửa đang khép chặt trầm giọng. giờ tôi vẫn chưa rõ. cụ thể sẽ có chuyện gì? đêm nay cô phải cẩn thận đó. hay là hay là tới ngủ với tôi vậy? sếp, anh nói chuyện nghiêm túc được không? à Phong Đình nói Hay là tôi sang ngủ với cô vậy Thôi đi, anh đi mà ngủ còn với liễu hương Phong Đình nhớ mày Ê, sao tôi lại ngửi thấy có mùi giấm chua ở đây nhỉ Có lẽ là tại lâu rồi anh chưa tắm đó Phong Đình khẽ cười cười Lấy ngón tay cốc lên chán cô một cái Rồi đứng dậy Tôi đi về phòng đây Nếu như đêm có chuyện gì thì tới tìm tôi Được Phong Đình đi ra cửa vài bước Rồi bỗng nhiên khựng lại quay đầu Này Nếu mà không có chuyện gì thì Cũng có thể tới được đó Dư tô ném cho anh ta một cái gối Buổi sáng Những người chơi đều không, không có tâm trạng ăn uống Cho đến gần trưa Lần lượt kéo nhau đi tìm cái rằn bụng Người tiến vào bếp đầu tiên là thợ làm vườn Cô ta lấy hai quả táo rửa sạch Rồi mang về phòng Tiếp theo đó là dư tô Cô đang chọn đồ ăn Thì thấy hộ lý tiến vào, bước thẳng về phía tủ lạnh. Có vẻ như định lấy đồ ăn mình đã làm sẵn. Vừa mở tủ, bà ta kinh ngạc kêu lên. Này, ai cắm hung khí giết người vào miếng thịt lợn thế này? Có để người ta ăn nữa không vậy? Dư tô đứng sau lưng của bà ta, lè lưỡi rồi cầm mấy quả táo tức tốc chuồn mất. Trên đường về phòng vừa bước đến lối rẽ ở hành lang, dư tô đụng mặt đầu bếp. Bước ra từ trong phòng. Đây chính là phòng của thợ làm vườn. Lúc rời đi đầu bếp tiện tay khép cửa. Lúc gần đầu bắt gặp Dư Tô tiến đến. Ông ta thoáng sững lại. Rồi nở một nụ cười thân thiện. Chỉ chỉ về phía phòng của cô. Ý đầu bếp là muốn nói chuyện. Dư Tô suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu quay về phòng. Cô mở chốt nghiêng người nhìn đầu bếp. Ánh mắt của đầu bếp quét qua tay cô. Ông ta mỉm cười tiến thẳng vào trong. Lúc này Dư Tô bước vào theo, cứ thế để cửa mở. Đầu bếp ngồi xuống, đợi Dư Tô lại gần, ông ta mới thấp giọng dọng. E, khi nãy tôi vừa nói chuyện với người làm vườn, cô ta định bỏ phiếu cho bảo vệ đó. Tôi muốn hỏi ý những người khác, nếu được thì tốt nhất là tất cả cùng bầu cho một người thôi. Dư Tô đặt quả táo lên trên tủ đầu giường. Vậy bác và thợ làm vườn cũng định bỏ phiếu cho bảo vệ sao? Đầu bếp nói, tôi thì tôi vẫn chưa quyết định nếu cô cùng tham gia thì tôi sẽ bỏ cho bảo vệ tôi cũng có thể bàn với hộ lấy hộ lấy sẽ nghe lời tôi vậy là đã có bốn người bỏ phiếu cho bảo vệ rồi nếu bốn người còn lại không dồn hết phiếu cho một người thì kẻ chết hôm nay chắc chắn là bảo vệ rồi dư tô dụ mắt suy nghĩ thợ làm vườn chủ động tới gặp bác hay là bác tìm đến chỗ cô ta đầu bếp sững sờ ai tìm ai mà chẳng vậy chuyện này thì có liên quan gì trước đó lúc ở xanh cô ta cũng gợi ý cho tôi và bác sĩ bỏ phiếu cho bảo vệ đó dư tô nhìn chăm chăm đầu bếp rồi thấp giọng thợ làm vườn nói với chúng tôi cô ta nghĩ bảo vệ là người có vẻ ngoài nguy hiểm nhất trong số chúng ta vậy nên muốn bầu phiếu loại anh ta trước dù rằng lý do này hợp lý nhưng tôi vẫn nghi ngờ không biết liệu cô ta có đang cố tình thao túng muốn chúng ta làm theo ý cô ta hay không đầu bếp a lên một tiếng này có khi nào cô ta là hung thủ không cô ta lôi kéo những người khác Bầu phiếu theo ý mình Chọn những người có thể chẳng tốt nhất Cứ vậy từ từ giải quyết Về sau lỡ có bị lộ Thì cô ta vẫn có thể tự tay giết chết những người chơi yếu hơn Từ trước đến giờ bỏ phiếu Nói tới đây Ông ta vỗ đét đùi một cái Ai... À giỏi thật đấy Bảo vệ là người ít bị nghi ngờ nhất Tại, tại sao cô ta không bầu cho bác sĩ hay là quản gia Dư tô chạm tay lên môi Thở dài một tiếng Tôi cũng chỉ đoán như vậy thôi Nếu bác không nói thợ làm vườn đề nghị bác bầu phiếu cho bảo vệ thì tôi cũng không nghĩ đến tình huống này. Ai về rốt cuộc là bầu cho ai đây? Đầu bếp cau mày, dù sao thì cũng phải bầu cho một người chứ, hay là bầu cho thợ nào làm vườn. Dư Tô thoáng ngạc nhiên, bầu cho cô ta. Đầu bếp cười nói, không phải là bảo cô ta rất có thể đang thao túng chúng ta sao, dù sao cũng phải chọn một người để bầu, cứ bầu cho cô ta trước cũng được, lỡ như cô ta thật sự có vấn đề thì sao? dư tô cúi đầu ngập ngừng khó xử chừng hai phút sau mới ngẩng đầu lên nói như vậy đi để tôi suy nghĩ trước đã bác có thể tìm gặp mọi người xem là họ định bầu cho ai rồi chúng ta tính à vậy cũng được đầu bếp đứng dậy tiến vài bước về phía cửa rồi quay đầu lại liếc nhìn dư tô tựa như không quan tâm cuối cùng ông ta mới rời đi lúc ông ta tiện tay đóng cửa lại Dư tô ngồi ở bên giường, nhìn cánh cửa đóng chặt mà khẽ thở dài. Đoạn ngả xuống, nằm dài ra giường. Thật ra khả năng cao, thợ làm vườn không có ý cố thao túng mọi người. Nếu như cô ta thật sự là hung thủ, thì đáng lý phải cố gắng giấu giếm thân phận, chứ chẳng dám chống khua chiêng, lôi kéo những người khác bầu phiếu cho bảo vệ. Nhưng với trò chơi này, thì màn chơi nào cũng có ma quỷ. Vậy mà lần này vẫn chưa thấy xuất hiện hiện tượng kỳ lạ nào. Dư tô lại càng cảm thấy trột dạ Cô suy nghĩ Không biết hồn ma sẽ là vị chủ nhân của tòa biệt thự Hay là những người chơi bị bỏ phiếu chết Nếu như là vế một thì còn may Nhưng giả dụ là vế sau thì sao Bảo vệ vóc người cao to lực lưỡng Liệu sau khi hóa thành ma Sức mạnh của người này có gia tăng gấp bội hay không Nếu buộc phải bỏ phiếu cho một người Thì trong đêm đầu Dư tô sẽ thiên về hướng chọn thợ làm vườn Xem chừng là yếu đuối Chọn thợ làm vườn giúp bọn họ có thêm cơ hội sống sót đêm đầu Suy ra luật chơi Tránh rơi vào trường hợp Người chơi bị biến thành ma xong Lại đi ra tay sát hại những người còn lại Còn nếu như oan hồn trong màn chơi Chỉ có chủ tòa lâu đài Thì đến đêm thứ hai Bọn họ chọn bầu người khác cũng chưa muộn Dư tổ thấy hơi đối bụng Đói bụng Cô quay đầu nhìn quả táo ở trên mặt tủ Đứng dậy cầm lấy vào nhà vệ sinh rửa qua Vừa quay lại phòng cô đã nghe có tiếng gõ cửa ai vậy giọng của hộ lý vang lên tôi đây tôi vừa nấu một ít thức ăn khi nãy vào bếp tôi thấy cô chỉ lấy mỗi táo cho nên tôi muốn hỏi cô xem là cô có muốn ăn cùng không dư tô mở cửa mỉm cười không cần đâu cháu ăn táo là được rồi hộ lý vẫn bưng khay đồ ăn hương thơm ngào ngạt phả vào mặt dư tô ba ta cười cười ấy tôi làm cả một khay mà Cô cũng ăn đi, đừng có ngại Dư tô mỉm cười Tôi không thích món này lắm Chỉ muốn ăn, ăn hoa quả thôi Không phải tôi ngại đâu, cảm ơn Hộ lý gật đầu à, Vậy tôi ăn trước Xong, bà ta bưng khay lên tầng Phòng của hộ lý và quản gia Đều ở trên lầu 2 Lúc bà ta bước lên đến đầu hành lang Thì cửa phòng phong đình bật mở Nghe tiếng hộ lý bèn ngoảnh lại à, Cậu có muốn ăn cùng không? Phong Đình lắc đầu từ chối, hộ lý nhún vai bước lên tầng. Sau khi bóng của hộ lý đi khuất, Phong Đình chuyển tầm mắt chỉ chỉ vào quả táo trong tay của dư tô. Cô khẽ gật đầu về phòng khép cửa lại, cầm quả táo đến trước cửa sổ, mượn ánh sáng, dọi qua không cửa kiểm tra thật kỹ. Cô mất 10 phút kiểm tra kỹ càng từ cuống đến núm, rồi cô phát hiện một cái lỗ nhỏ xíu nằm ở trong phần núm. Dư Tô co mày thầm nghĩ, đầu tiên có thể chắc chắn, Phong Đình không động tay vào quả táo. Nhân vật của anh ta là bác sĩ, nhưng Phong Đình đâu có phải loại người lén lút, ra chiêu sau lưng của kẻ khác đâu. Còn về phần việc này là do ai làm thì tạm thời Dư Tô vẫn chưa tìm ra. Nhắc đến kim, người đầu tiên có thể nói đến chính là thợ may Liễu Hương. Thế nhưng Liễu Hương dùng kim may quần áo, loại kim này đương nhiên không giống kim tiêm. Vết tích hai loại kim đâm lên bề mặt, đồ vật cũng khác nhau. Kim tiêm lại là món phổ biến, nếu muốn ai cũng có thể có được. Ngoại trừ chính Dư Tô và người cố tin tưởng là Phong Đình, sáu người chơi còn lại đều đáng nghi. Dư Tô biết người vào trong bếp trước mình là thợ làm vườn, vì lúc mở cửa bước ra hành lang, cô đã thấy thợ làm vườn cầm mấy quả táo đã rửa sạch sẽ. Vậy nên thợ làm vườn cũng có cơ hội dở trò vào những quả táo. Còn những người khác cũng có thể đã từng ghé tới bếp lúc dư tô không để ý. Giả dụ kẻ tầm độc và đồ ăn không phải là thợ làm vườn, thì những quả táo cô ta mang về phòng chắc chắn cũng có độc. Nếu như đến tối, thợ làm vườn còn sống, thì có thể là vì đã phát hiện ra táo có độc, hoặc là người hạ độc vẫn chính là cô ta. Về phòng cô ta sẽ không ăn. Còn hiện giờ dù nói với những người chơi khác, táo ở trong bếp có độc thì cũng chẳng tìm được hung thủ. Mà thậm chí còn chưa chắc Người hạ độc đã là hung thủ Dư tô bất lực thở dài Đặt quả táo sang một bên Rồi khẽ khẽ hé cửa lết ra một vòng Xong cô nhẹ nhàng tiến lại gõ cửa phòng phong đình Ba giờ chiều Đầu bếp lại tìm tới dư tô Ông ta nói cho dư tô biết hậu lý và quản gia đều đã đồng ý với đề nghị của mình Tối nay tất cả sẽ bầu cho thợ làm vườn Đầu bếp nói Trên đường tới đây. Thợ làm vườn có gọi tôi lại hỏi tôi đã cân nhắc kỹ hay chưa Liệu có cùng nhau bỏ phiếu cho bảo vệ không Tôi đáp là có rồi Còn bảo cô cũng định bầu cho bảo vệ đó Dư tô gật đầu Tôi biết rồi Tối nay tôi sẽ bầu cho thợ làm vườn cùng mọi người Dư tô thấy sau khi rời đi Đầu bếp lại tìm sang phòng của Phong Đình Trừng 6 giờ Phong Đình ra ngoài Anh gõ cửa phòng của từng người nói Muốn bàn bạc trước lại một lần trước khi bỏ phiếu thời gian họp bàn là nửa tiếng phong đình gõ cửa từng phòng thông báo cho tất cả người chơi nhưng đến tám rưỡi số người chơi tập hợp giữa đại sảnh lại thiếu mất một người chính là thợ làm vườn dư tô nảy sinh cảm giác kỳ lạ cô chạy ngay đến phòng thợ làm vườn đập cửa không có ân thanh đáp lại thử mở cửa nhưng không không vặn được tay nắm cửa phòng đã bị khóa bảo vệ nói để tôi Tiến lên hít một hơi, anh ta đạp thật mạnh vào tấm ván cửa. Cánh cửa rung lên nhưng vẫn không bị văng đi. Anh ta giáng thêm vài cú nữa. Chân đã thậm chí tê tê mà còn không mở cửa nổi. Phong Đình tựa lên vách tường nhắc nhở. Quản gia có chìa khóa của tất cả các phòng trong lâu đài đó. Bảo vệ quay đầu lườm. Sao anh không nói sớm? Phong Đình nhún vai. Ờ, tôi đâu có biết là anh không đá nổi... Sư văn không nén nổi bật cười, được rồi, để tôi đi lấy chìa. Rất nhanh sau đó, anh ta đã cầm một chuỗi chìa khóa tới, lật tìm thẻ tên, rồi rút ra chìa khóa phòng của thợ làm vườn. Cứ như vậy mở cửa một cách rất dễ dàng. Sau khi mở được cửa phòng, ngay tức khắc những người chơi đứng sau đã nhìn thấy thợ làm vườn nằm ở giữa phòng. Thợ làm vườn nằm rũ ở trên mặt đất, trợn chừng mắt nhìn ra phía cửa phòng một cách không cam lòng miệng cô ta há hốc một tay đặt trên bụng cánh tay còn lại úp ở bên cạnh cái mũ đội ở trên đầu cũng đã rơi xuống nhìn bề ngoài trông cô ta không có bất kỳ điểm gì khác thường những người chơi nam lùi lại để cho dư tô và liễu hương cùng với hộ lý kiểm tra xác của thợ làm vườn nhưng họ không phát hiện ra bất kỳ vết thương nào Dư tổ phát hiện trong thùng rác Trong phòng của thợ làm vườn có hai cái lõi táo Thợ làm vườn không phát hiện ra bếp kim Ở trên quả táo Hay là do cô ta không ngờ là có người tầm độc trên táo Thế nhưng cho dù như thế nào Thì bây giờ thợ làm vườn cũng đã chết Những người chơi nữ mặc lại quần áo Cho thợ làm vườn Rồi để mọi người vào phòng